Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lên, bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên văng vẳng ở bên tai cô. Đừng mà. Đừng. Ngân hốt hoảng đứng bật dậy Giờ này các bạn cùng phòng đã lên lớp. Bọn họ học khác lớp cho nên giờ giấc cũng không trùng. Ở trong phòng chỉ có một mình cô Vậy âm thanh kia là từ đâu Ngân hoang mang ngồi lại chỗ cũ Cô cho rằng là mình nghe nhầm Cô tiếp tục rút cây châm Để sửa sang lại đầu tóc Lần này Âm thanh lại rõ hơn Đừng rút Đừng Ngân hốt hoảng Ai, ai đây, ai đây Giọng nói bây giờ mới trở nên mềm mại hơn Ta là linh hồn của cây châm ở trên đầu cô Ngân kinh ngạc nhìn vào trong gương Giọng nói kia đúng là vang lên ngay bên tai cô Cô rất có duyên với ta Cô mang ta đi khắp mọi nơi Còn ta Ta cho cô nhan sắc lộng lẫy Hai chúng ta Tuy hai là một Cho nên đừng gỡ xuống Đừng gỡ xuống Một khi ta rời khỏi Cô Ta sẽ bị yếu đi Và cô Cô cũng sẽ không còn xinh đẹp nữa Cô sẽ không còn xinh đẹp nữa nghe đến việc mình không còn xinh đẹp ngân rụt rè thau thu tay lại thật thật như vậy sao giọng nói ma mị thật kể từ khi nghe được lời dặn dò của cây trâm ngân không bao giờ tháo nó xuống nữa mà kể cũng lạ cho dù cả một ngày dài hoạt động hay là ngủ qua một đêm lăn lộn cây trâm vẫn cứ nằm ngay ngắn tóc tai cô không bị rối hay bù xù Hơn nữa là không cần gội đầu, mà tóc cô vẫn sạch, vẫn tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Cái mùi hương mà Hạ Tránh rất yêu thích. Để cây châm càng lâu trên đầu, tóc của Ngân càng thơm, cho nên cô cũng chẳng nợ tháo xuống. Cô tin rằng nếu như cứ giữ nó liên tục trên đầu một khoảng thời gian dài, ngay đến cơ thể của mình cũng tỏa mùi hương, giống như là nhân vật hàm hương ở trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Buổi tối hôm ấy, trong lúc đi ngủ, mê man, Ngân lại nghe được giọng nói văng vẳng ở bên tai. Ngân ơi! Ngân! Ngân ơi! Cô lờ mờ! Ai đấy? Là, là ai đấy? Tao! Ngân ơi! Tao hồng đấy! bấy giờ cô đã hơi tỉnh lại. Hồng nào? Là Minh Hồng hay là Ngọc Hồng? Lớp đại học của cô có hai bạn nữ tên Hồng. Cho nên Ngân muốn hỏi rõ. Không. Tao. Là Thanh Hồng. Là bạn thân của mày đấy. Ngân ơi. Ngân ừ ừ à à một lúc lúc. Mới nhớ ra xem Mình có ai là bạn là Thanh Hồng Bất chợt Cô ngồi trồm dậy Thanh Hồng Phải chăng chính là người bạn đã mất hơn một năm trước Giọng nói lại vang lên Ngân ơi Đốt đi Đốt cây châm đi Đốt đi Ngân nhìn quanh thì chẳng có ai Nhưng tiếng nói thì rõ ràng là vang lên ngay bên tai Tại sao Tại sao lại đốt Âm thanh của Hồng nhỏ dần Nghe lời tao Đốt đi Đốt bỏ nó đi Nếu không Nếu không Nó sẽ giết mày đi Ngân ơi Nó sẽ giết mày Nó sẽ giam giữ mày mãi mãi ở trong này Ngân ơi